Thật yên tĩnh, thậm chí là yên tĩnh quá mức, tôi dán chặt tay vào chiếc điện thoại theo dõi. Không một tiếng động, tôi nhảy ra khỏi giường, vừa kịp giữ vội lấy chiếc đèn bàn đang lắc lư một cách nguy hiểm và lao sang phòng thai. Tôi lại gần bé, bồn trồn và cố lắng nghe hơi thở của bé, đặt tay lên ngực bé, trái tim bé đang đập một cách bình yên, hơi thở bé đều đặn, chỉ là bé đang ngủ thôi. Phù tôi nán lại một lát để trông chừng bé rồi quay lại giường ngủ. Lâu biết cầu nhau bực bội vì lại bị đánh thức. tôi nhìn mặt đồng hồ dạ quan 4:30 giờ 30, đây là lần thứ ba tôi thức dậy trong đêm để chắc chắn rằng Thais vẫn ổn và đáng buồn là không phải lần cuối cùng. cảnh tượng đó đêm nào cũng lặp lại. mặc dù đã cố gắng tự lý giải, tôi vẫn không thể trấn an được những nỗi lo sợ trong lòng. từ khi Thais ở nhà, từ khi cuộc sống của bé chỉ còn tính bằng ngày. Tôi canh cánh một nỗi lo sợ, bé chết một mình, không tiếng động, sợ bé cần tôi mà tôi thì không cảm nhận được, sợ rằng bé gọi tôi nhờ giúp đỡ mà tôi không nghe thấy. Tôi liền hạn chế các hoạt động của mình để dành hầu hết thời gian cho bé. Tôi nhăn nhó khi phải ra khỏi phòng và phải xa bé. Tôi muốn ở đó khi cần thiết. Tất nhiên, trong trường hợp có sự thay đổi đột ngột của nhịp thở hoặc nhịp tim, còi báo động của các loại máy sẽ đánh động tôi ngày cũng như đêm nhưng tôi không tin vào chúng, biết đâu chẳng may chúng có thể dừng hoạt động đúng lúc Thais chết. Tôi bèn đặt một chiếc điện thoại theo dõi để gắn chặt với bé khi tôi không ở trong phòng. Đầu thu của máy đặt ngay cạnh bé, cách miệng bé vài cm. Đầu phát không bao giờ rời xa tôi, nó theo tôi vào bếp, vào phòng tắm, vào phòng khách. Tôi chỉ rời nó khi Loic hoặc Therese ở bên cạnh Thais. Trước khi đi ngủ, tôi chỉnh âm lượng lên mức tối đa để có thể nghe thấy bé thở. Âm thanh đó xoa dịu và ru ngủ tôi, nhưng lại ngăn tôi buông mình vào giấc ngủ sâu. Tôi chỉ ngủ một bên tai và một bên mắt. Tất cả các giác quan của tôi đều trong trạng thái phục kích. Chỉ một âm thanh hoặc một sự im lặng nhỏ cũng là đáng ngờ và khiến tôi thức dậy. Mỗi ngày trôi qua, nỗi căng thẳng của tôi lại tăng thêm một chút. Trong nhóm HAD, một bác sĩ tâm lý chuyên ngành giảm đau thường đến thăm thai để đánh giá tình trạng sức khỏe và nhu cầu của bé. Sáng nay, bà nhìn thấy đôi mắt thăm quần, nước da tái nhợt, trạng thái căng thẳng của tôi và đoán ra điều tôi đang lo lắng. Tôi tâm sự với bà nguyên nhân của những đêm ngủ đứt đoạn, thú nhận việc theo dõi không ngừng của mình. Tôi cảm thấy hết sức tin tưởng ở người phụ nữ này vì các phẩm chất cũng như trình độ nghề nghiệp của bà. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều, thường là về các vấn đề y tế, đôi khi có nói đến những điều mang tính cá nhân hơn. Hôm nay, chỉ nhìn qua bà đã hiểu nỗi khó xử của tôi. Thế là, đứng bên giường Thais, bà chia sẻ với tôi kinh nghiệm của một bác sĩ đã từng chăm sóc các bệnh nhi bị ung thư. Giọng bà nhẹ nhàng, đầy tế nhị, tôn trọng và ngại ngần. Bà nói với tôi về một cô bé ở đoạn cuối cuộc đời, được mẹ trong chừng cả ngày lẫn đêm và cô bé đó đã quyết định chết trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi người mẹ đi mua bánh sandwich. Bà kể thêm vài câu chuyện khác tương tự. Tôi đưa mắt nhìn xuống, tôi bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của câu chuyện và không muốn nghe nữa. Hãy để con gái chị lựa chọn. Không, tôi không thể làm như thế. Không, tôi không đồng ý. Đối với tôi, đương nhiên là Thais muốn tôi ở bên cạnh bé vào thời khắc quan trọng đó, Làm sao có thể khác được? Bé còn quá nhỏ để có thể trải qua giai đoạn chuyển giao đó một mình. Tuy nhiên, từ đáy lòng mình, tôi cảm thấy mình đang đi làm đường. Tôi tự đặt mình vào vị trí của bé, tự đặt ra những lo lắng của chính tôi. Có thể thai không sợ chết. Bé chấp nhận các sự kiện của cuộc sống một cách tự nhiên biết bao. Bé đã chứng tỏ điều đó với chúng tôi rất nhiều lần từ khi chúng tôi được thông báo về bệnh tật của bé. Bé muốn chúng tôi tiếp tục sống chứ không bỏ lưỡng cuộc sống của chúng tôi vì bé. Việc tôi hiện diện thường trực là không thích đáng, tôi đã áp đặt. Thế nếu bé muốn được ở một mình, bé không thể diễn đạt điều đó và dù có làm được, bé cũng không dám, không đứa trẻ nào dám nói điều đó với cha mẹ. Như thế là quá tàn nhẫn, tuy nhiên điều đó là đúng, tôi biết thế nhưng lại không thể chấp nhận tôi muốn ghét mình với Thais bởi vì nếu bé chết trong khi tôi không ở cùng bé, tôi sẽ tự trách mình suốt đời. tôi sẽ buộc tội mình vì đã lơi lỏng việc trông chừng vào lúc đó. tôi cho rằng nghĩa vụ của người mẹ là phải ở đó. thế nhưng tôi không thể bỏ qua giọng nói thầm lặng đang thì tào và tim tôi. hãy để bé trải qua. đúng, bà bác sĩ nói đúng, nghìn lần đúng. tôi không thể kiểm soát tất cả, làm chủ tất cả con gái nhỏ của tôi mong muốn có thể lựa chọn, tôi nhượng bộ, đây không phải là một hình thức bỏ mặt hay hắt hủi, ngược lại, đó là một trong những bằng chứng đẹp nhất của tình yêu. Quyết định của tôi đã được đưa ra, không phải không đau đớn, tôi sẽ buông tay, đôi chút và cố gắng sống một cuộc sống bình thường nhất có thể, đó là cách duy nhất để bước tiếp. Tất nhiên, tôi sẽ tiếp tục chăm sóc thai và trong chừng bé, nhưng không thái quá. Tôi hy vọng mình có thể làm được. Chỉ mới nghĩ thôi, tôi đã thấy rung rẩy rồi. Khi đã có được những quyết định đúng đắn thì không nên chờ đợi. Với sự cổ vũ của bác sĩ, tôi tháo điện thoại theo dõi và xếp nó vào đáy ngăn kéo, tầng bên dưới, thật sâu. Đến đêm, tôi chúc Tice ngủ ngon một cách bình tĩnh, tôi xem xét hệ thống báo động nhiều lần. Cuối cùng tôi ra khỏi phòng, không khép cửa. Khi đã nằm xuống giường, tôi giỏng tai và nghe ngóng. Chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào của tôi Phá vỡ sự im lặng Mọi thứ đều im ắng Quá im ắng chăng Không, mọi thứ đều bình thường Tôi có thể yên tâm ngủ Gần như thế Tôi phải giữ tận với chính mình nhiều lần để nằm yên Lòng những mong đi xem mọi việc có ổn không Nhưng tôi kìm mình lại Cuối cùng trời cũng sáng Tôi vươn vai phấn khởi Tôi đã thành công Chúng tôi bước đi trên những quả trứng Hay gần như thế hôm nay khi bước vào phòng thaise cần phải hết sức chú ý trước khi đặt chân những chiếc chuông đã ghé qua đây trước khi trở lại đỉnh của các nhà thờ lễ baski trong gia đình tôi được tổ chức long trọng hơn một chút so với các năm trước gaspa muốn tổ chức lễ tiệm trứng truyền thống ở ngoài trời trong khu vườn gần nhất chúng tôi đã nhắc với bé rằng thaise không thể tham gia nếu chúng tôi ra ngoài bé liền đề nghị cả nhà cùng chơi trong phòng khách như đêm noel lại phải giải thích với bé rằng như thế sẽ phức tạp đối với Thais và tốt hơn hết là tổ chức lễ hội ngay trong phòng bé. Caspa đã đồng ý vì em gái và bởi vì chúng tôi đã hứa với bé rằng đổi lại bé có quyền giấu vài quả trứng, việc mà theo truyền thống là đặc quyền của bố. Caspa đã không hề hà tiện khi chuẩn bị một hành lang được tạo bởi những cây thông nhỏ bằng socola dẫn chúng tôi đến tận giường của Thais. ở đó Một lễ hội xứng đáng với một ổ trứng gà đang bày ra. Thais đang ấp ủ những quả trứng đủ màu sặc sở. Chúng chạy dọc hai chân bé, xếp theo cử động của tay bé, làm tổ trong lòng bàn tay, tạo thành một chiếc vương miệng quanh đầu. Một bức tranh tuyệt đẹp, Thais mỉm cười, vui sướng vì sự tràn ngập này. Không xa bé, một đội quân gà đang canh gác xung quanh lũ máy móc. Một trong số chúng, nàng gà trơ tráo nhất, đã đến quá gần máy thở oxy và đang bắt đầu đẻ trứng. Gaspar đang lên mây. bé sung sướng nhận ra rằng chỉ có mình bé là đủ khả năng thưởng thức chỗ chiến lợi phẩm quý giá. đó là chưa tính đến Azilis, nàng công chúa nhỏ này đã âm thầm thưởng thức một chú thỏ ống ả mà không thèm nghĩ đến việc bóc lớp giấy bọc bên ngoài. phải chăng bé đã trở nên phàm ăn? quả là một tin tuyệt vời. không khí thật vui vẻ. mỗi người đều tận hưởng thời khắc hạnh phúc này theo cách riêng của mình. Đến cuối cái ngày tuyệt diệu này, tôi cảm nhận rõ rệt hơn niềm vui sướng trong tiếng chuông ngân nga của ngày lễ Paskis. Cũng như lo sợ tiếng chuông Nguyễn sắp vang lên trong nhà chúng tôi. Không, đó là từ đầu tiên của bé, sau ba, tất nhiên nhưng lại trước, mẹ. Lẽ ra bé phải nói bà, bánh, ca hoặc bất cứ một từ nào khác, giống như mọi đứa bé. Nhưng Agilis chắc chắn là không giống với bất kỳ đứa bé nào. Mỗi ngày trôi qua khi được tiếp xúc với thế giới, bé thể hiện tính cách riêng của mình mà tính cách mới đặc biệt làm sao, Azelis có tính cách đã được tôi luyện trong hỗn hợp chất nổ, một sự kết hợp khéo léo giữa quyết đoán và vui vẻ. Bé biết rõ mình muốn gì, lúc nào cũng vậy, cũng như điều gì bé không muốn và khi không muốn điều gì thì không gì có thể khiến bé thay đổi ý kiến. Bé vẫn mỉm cười nhưng không nhượng bộ, không bao giờ. Thế nên Không ai thực sự bất ngờ khi nghe thấy từ không quyết liệt vang lên. Không phải là một từ không rụt rè, một từ không mệt mỏi. Không ai là không nhận thấy sự quyết đoán trong các quyết định của bé. Các y tá HAD đặc biệt dành cho bé là Cô bé không, không. Bởi vì bé thường lặp lại lời từ chối để chắc chắn là mọi người hiểu rõ. Với lòng quyết tâm và niềm vui sống đó, Azelis tiến bước trong cuộc đời, nói đúng hơn là bé không bước đi mà nhảy nhót. Nhìn bé đi như thế, không gì có thể khiến ta nghĩ rằng bé đã gặp chừng ấy thử thách từ khi được sinh ra. Thế nhưng, 10 tháng đầu đời của bé còn đầy áp sự kiện hơn các cuộc đời của rất nhiều người. Nhưng, dường như bé đã trải qua các sự kiện mà không hề bị thương tổn. Chỉ có một kỷ niệm kinh khủng, những chiếc mặt nạ. Chỉ cần nhìn thấy một người đeo mặt nạ, bé lập tức hoảng sợ. Có vẻ như đó là hồi ức xấu duy nhất Thậm chí ở bé còn không có dấu vết vật lý nào Của những tháng ngày trong viện Các đường nét trên khuôn mặt bé Trước đây bị sưng phù vì thuốc Đã lấy lại được vẻ thanh tú Mái tóc ngắn ngủn đã mọc dài Thành những búp tóc màu vàng ống ả Nước da bé đã có thêm chút màu sậm Và có chiều hướng sẽ rám nắng giống bố Và những kilo cân nặng quý giá Đã mang lại cho đôi má bé Vẻ bầu bỉnh thật đáng yêu Trong nhà, Agilis đã có vị trí của riêng mình, bé tham gia vào tất cả các sự kiện trong cuộc sống hàng ngày, không bỏ sót cuộc viếng thăm nào, bé mong chờ những người giao hàng. Trình đón bác sĩ trị liệu và các y tá, cứ nghe có người bấm chuông cửa là bé vội vàng bò ra thật nhanh. Sau khi đã xác định được người khách là ai, bé dẫn đường đưa đến tận phòng Thais, rồi bé dơ tay ra để được bé đặt lên một độ cao phù hợp ở gần chị và ngồi im không nhúc nhích căng chừng để đảm bảo rằng mọi thứ đều diễn ra theo đúng trật tự quen thuộc. Azilis thuộc lòng các cử chỉ của mỗi người dành cho Thais. bé quan sát mọi người không bỏ sót chi tiết nào và bắt chước họ một cách hoàn hảo. bé nhấc một gốc chân lên để xem xét đầu dây cảm biến đo độ bảo hòa gắn ở ngón chân cái. bé kiểm tra một cách chuyên nghiệp cái nút truyền và đường ống dẫn thức ăn vào dạ dày. bé kiểm soát vị trí của các ống dẫn khí oxy. Nhiều lúc tôi cảm thấy Azilis hành động chỉ đơn thuần là bắt chước Bé không hiểu cũng không phân tích tầm quan trọng của những cử chỉ chăm sóc đó Giống như một bé gái bắt chước mẹ giả vờ cho búp bê uống sữa hoặc thay quần áo Nhưng có những lúc bé biết rằng cử chỉ của mình sẽ xoa dịu Thais Khi bé nắm tay chị để chị đỡ rung rẩy Khi bé cầm giải yếm lau miệng cho chị Khi bé áp má mình vào má chị và luồn tay vào trong tóc chị Trong những thời khắc quý giá đó, Agilis hết sức dịu dàng. Sau đó, bé trở lại là cô bé tràn đầy năng lượng và sống cuộc sống của mình. Hạnh phúc, lúc nào cũng hạnh phúc. Tôi thích sự vào nếp. Một năm trước đây, có lẽ tôi không bao giờ tưởng tượng mình lại nói như thế. Cho đến khi đó, tôi vẫn dè chừng sự vào nếp đơn điệu. Tôi vây dồn ngay khi có những biểu hiện đầu tiên để có thể kịp thời đánh bại chúng vì sợ rằng chúng sẽ ăn sâu. Tôi luôn cố gắng tạo ra một chút loạn nhịp trong cuộc sống của chúng tôi. Người ta chẳng vẫn thường xuyên khẳng định rằng sự vào nếp đơn điệu là kẻ thù của các cặp đôi đó thôi. Tôi không còn nghĩ như thế nữa. Giờ đây, tôi yêu thích nhịp điệu ro ro trong cuộc sống hàng ngày. Nó chứng tỏ là mọi thứ đều ổn. Hãy tận hưởng nó. Sự cân bằng là mong manh. Thời kỳ yên sống lặng gió chỉ là tạm thời. Lúc này không có điều bất trắc lớn lao hay nỗi sợ hãi sống còn nào cắt ngang sự an bình đó. Chúng tôi nhắm nhát thời gian hạnh phúc này không va chạm, không rối ren Những đầu việc chính trong thời gian biểu của chúng tôi được chấn chỉnh lại. Therese vẫn vững vàng. Thật may mắn vì chỉ trong vòng hơn 6 tháng chị đã trở thành người không thể thay thế. HAD hỗ trợ một cách hoàn hảo. Các y tá Đặc biệt là bốn người biết rõ các đầu việc chăm sóc Thais như trong lòng bàn tay, tiếp tế các bình khí oxy, các sản phẩm thức ăn và các trang thiết bị y tế đặc biệt khác. Sự nhiệt tình của người nhà và bạn bè vẫn không suy giảm, họ thường xuyên gánh bớt chúng tôi bằng việc trông nom Thais. Bác sĩ liệu pháp vận động ngày nào cũng đến giúp Thais dễ thở hơn và một thời gian trở lại đây, hai lần một tuần Arcelius cũng được hưởng một lần điều trị nhằm giúp bé gỡ lại đôi chút chậm trễ khả năng vận động dùng tụ trong những tháng bị cách ly. Kết quả các xét nghiệm hàng quý mới nhất của Arcelius vẫn rất khả quan. Nói theo cách của anh trai thì bé tiếp tục đạt điểm tốt. Đương nhiên là vẫn có đôi chút chậm chạp trong tốc độ dẫn truyền thần kinh nhưng rất nhẹ nên không cần phải lo lắng. Cuối cùng tôi cũng dám hy vọng. Gaspar tiếp tục con đường phát triển của bé không chút lo lắng, sự cân bằng của bé khiến chúng tôi ngạc nhiên, bé hạnh phúc ở trường, ở nhà, ở sân bóng, trong cuộc sống, bé không ngớt lời khen ngợi dành cho hai em gái, trong mắt bé, hai em là những cô gái xinh đẹp nhất thế giới và cũng là những người duy nhất đáng được quan tâm. Thais vẫn trụ vững trong một năm tồi tệ, từng ngày của bé trôi qua giống nhau, đôi khi bị xáo trộn bởi một cơn sốt Một hơi thở không bình thường hoặc một nhịp tim rối loạn Nhưng lần nào cũng vậy, cơn khủng hoảng tự dịu đi Và cuộc sống lại tiếp tục dòng chảy Lô ít thành công rực rỡ trong công việc Thậm chí anh còn tiến thêm và đang nuôi dưỡng những tham vọng mới Đó là dấu hiệu tích cực cho thấy Anh đã lại có niềm tin và tương lai Về phần mình, tôi đã dần dần tạo dựng được một sự cân bằng trong gia đình Với đôi chút yên bình và hy vọng Đúng thế, sự vào nếp đơn điệu thật là tốt Có những giác quan không bao giờ nhầm lẫn Giác quan của một người mẹ không thể sai lầm khi đứa con ra đi Tôi không chờ đến khi y tá chẩn đoán Để hiểu rõ rằng tình hình vô cùng nghiêm trọng Tôi không cần nghe báo động về mạch đập loạn nhịp Để nhận ra rằng sắp đến phút giây vĩnh biệt Và buổi chiều đầy nắng này trong vùng Pentecost Thais đang sống những giờ phút cuối cùng. Ngày hôm qua, dịu dàng và nhẹ nhàng đột nhiên trở nên xa vời. Hôm qua, Thais tỉnh dậy, nước da sáng sủa và hơi thở yên ả. Mọi điều đều dự đoán một tiến triển tốt đẹp, đến nỗi chúng tôi đã dám mạo hiểm, đã chuồn đi vài giờ trong một dịp rất đặc biệt. Gaspar, louis và tôi đã mặc những trang phục đẹp nhất và đi ăn mừng đám cưới của nicolas cha đỡ đầu của Gaspar không đưa theo hai con gái, không mảy may tiếc nuối hay lo lắng, hai bé đang ở trong vòng tay chăm sóc của ông bà, họ rất hạnh phúc vì có cơ hội riêng tư như thế này. Cả ngày trải qua thật tuyệt diệu, chúng tôi không ở xa nhà lắm, sẵn sàng quay về ngay khi có báo động. Tất nhiên, chúng tôi đã gọi điện để biết tin tức hai hoặc ba lần, có lẽ còn nhiều hơn. Ở đầu dây bên kia Câu trả lời lần nào cũng như vậy Khiến chúng tôi yên tâm Không có gì đặc biệt cả Mọi chuyện đều ổn Cứ tận hưởng đi Những dịp như thế này rất hiếm Nên lại càng đáng trân trọng Thế là cả ba chúng tôi ở lại Dự đám cưới đến tận khi đêm xuống Chúng tôi đã ngủ lại ở khách sạn Và tiếp tục kéo dài thời gian Trốn tránh sang buổi sáng Để Gaspar có thời gian Nếm thử tất cả các món mứt Trong bữa ăn sáng lên đình Chúng tôi về nhà vào cuối buổi sáng, hạnh phúc vì chuyến đi hội hè và sung sướng gặp lại hai con gái yêu quý. Vào lúc đó, nỗi xúc động gặp lại lớn đến nỗi tưởng như chúng tôi đã xa nhau rất lâu. Chúng tôi ôm hôn Thais và Azelis như thể chưa gặp các con đã từ rất lâu. Đúng, đôi khi 24 tiếng đồng hồ cũng như một khoảng dài đằng đẵng. Azelis đón chúng tôi với một tràng tiếng kêu vui thích. Sự phấn khởi của Thais không ồn ào như em gái, nhưng dù sao cũng rất dễ nhận biết. Chúng tôi đã làm đúng khi ra đi, mọi chuyện đều tốt đẹp khi chúng tôi vắng mặt, và chúng tôi cũng làm đúng khi trở về không chút chần chừ, vì chỉ ít lâu sau khi chúng tôi quay về, bão tố ập lên đầu chúng tôi, không sắm, không chết. Không ổn chút nào nữa, trái tim Thais chậm dần sau mỗi nhịp đập, Hơi thở của bé mất dần trong những đợt ngừng thở không dứt Chúng tôi cũng nín thở mỗi lần hơi thở của bé cách quản Mỗi lần thở ra đều có thể là hơi thở cuối cùng Y tá không thể nói thêm lời nào Chỉ lắc đầu, tỏ dấu bất lực Rồi nhón chân bước ra ngoài Nước mắt tràn mi Để chúng tôi được riêng tư trong phút giây ly biệt Khi sắc hồng biến mất dần trên khuôn mặt của con gái yêu dấu Mọi sự thanh bình đều rời bỏ tôi Mọi niềm tin đều bỏ rơi tôi, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho giờ phút thiên định này, nhưng tôi chưa sẵn sàng, làm sao có thể sẵn sàng được? Tâm trí tôi bực bội, lòng lộn, nổi loạn. Không, đừng như thế, gì cũng được nhưng đừng như thế. Ở lại đi công chúa của mẹ, thai của mẹ, con gái xinh đẹp của mẹ, mẹ không thể để con ra đi, mẹ không có đủ dũng cảm để đi cùng con. Mẹ không đủ sức để sống mà không có con. Mẹ níu vào tay con, vào cổ con, vào cơ thể mỏi mệt của con để giữ con lại. Thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Đừng rời bỏ mẹ, không phải lúc này, không sớm như thế. Mẹ muốn giữ con lại, mãi mãi, chăm sóc con, trông non con, cưng chiều con, yêu thương con. Mẹ không chán con, những im lặng giàu ý nghĩa của con... Mùi thơm trẻ con của con, làn da rất mịn của con, mái tóc mật ong của con, đôi bàn tay khép hờ của con, tất cả những điều nhỏ nhặt, những âm thanh, những tiếng động, những chuyển động của con, và mẹ yêu con biết bao. Mẹ sinh con đấy, con gái bé bỏng, hãy kháng cự, hãy chiến đấu đi con, mẹ không là gì nếu không có con, con là mặt trời của mẹ, chân trời của mẹ, sự dịu dàng của mẹ, sức mạnh và sự yếu đuối của mẹ con là vách núi và cũng là vật sâu của mẹ, tình yêu của mẹ. hãy ở lại dù chỉ hôm nay thôi và ngày mai và ngày kia nữa. bé có nghe thấy tôi không? bé có nhận thức được những lời vang sinh tuyệt vọng của cả cơ thể tan nát của tôi không? không bao giờ tôi biết được. dù sao cũng vẫn là linh hồn của tys, đâu đó ở khoảng giữa đất và trời. đã quay trở lại hòa nhập lại vào cơ thể mỏi mệt mà bé đang rời bỏ. Trái với mọi dự đoán, thai dần dần tỉnh lại. Một nhịp đập tiếp theo một nhịp đập, một hơi thở rồi thêm một hơi thở. Bé leo ngược lại con dốc, từng bước ngập ngừng. Giữ cân bằng trên sợi dây mỏng manh của khung dây tập đi, tôi không lơi lỏng vòng tay ôm, cũng không ngừng cầu nguyện. Còn hơn thế, niềm hy vọng càng xóa bỏ màu xám đen trên má bé, Tôi càng cầu khẩn nhiệt thành hơn. Phải mất nhiều giờ đồng hồ khó khăn trước khi kết luận rằng Thais đã ngoài vòng nguy hiểm. Y tá và bác sĩ đến hỗ trợ trong thời gian đó đã thở vào cùng chúng tôi. Họ biết rằng báo động hoàn toàn là thật. Nhưng các bí mật của cuộc sống và cái chết thường vượt quá khả năng hiểu biết và ngành khoa học rộng lớn của con người. Không một ai, không một bác sĩ giỏi chuyên môn, không một nhà chuyên ngành xuất sắc nào không một người thân cảnh giác nào, không ai có thể nói trước ngày hay giờ, mà có lẽ như thế lại là tốt. Lần thử thách đó về cái chết, về nỗi đau khổ không thể tưởng tượng và về nỗi trống rỗng thẳm sâu trong lòng người mẹ có thể đã quật ngã tôi, thế nhưng nó lại khiến tôi mạnh mẽ hơn và giải thoát cho tôi khỏi một gánh nặng, chấm hết mọi quyết định đẹp đẽ rằng mình sẽ tỏ ra anh hùng, kiên cường, quả cảm, Tôi không chuẩn bị cho mình trước cái chết của Thais nữa. Tôi đã biết rằng việc đó là vô ích và rằng điều quan trọng không nằm ở đó. Cách tôi phản ứng vào cái ngày mà bé rời bỏ chúng tôi không có gì quan trọng. Tôi sẽ ở đó như tôi trong thực tế chỉ là một bà mẹ với tất cả những đau khổ, lo sợ, nước mắt, yếu ớt nhưng cũng với tất cả tình yêu thương. Louis cũng sẽ ở đó. Tôi biết như vậy, anh không bao giờ trốn chạy Dù thử thách là gì đi chăng nữa, giống như chiều nay khi trái tim thắt lại vì đau đớn, ta sẽ cảm thấy cô đơn đến tuyệt vọng, vì không thể tưởng tượng rằng người khác cũng có thể đau đớn đến mức ấy. Dù đó là người đang khóc bên cạnh ta, vào giây phút thai hóp hối, ích và tôi cảm thấy có sự bất đồng, mỗi người đều tách biệt trong nỗi đau của riêng mình. Anh đau đớn vì là một người cha mà không bảo vệ được con. Tôi đau đớn vì là mẹ mà không thể níu giữ lại sự sống cho con. Một vết rạn đơn thuần đã xuất hiện giữa chúng tôi, vết rạn đó có thể sẽ trở thành một vực thẩm không thể vượt qua nếu chúng tôi không để ý. Không cần phải ôm lấy nhau để sát cánh cùng nhau, cần phải tìm thấy sức mạnh để lau khô nước mắt của người kia ngay trong tận cùng của sự đau khổ, để hướng về phía người đó, thấu hiểu cách thức mà người đó trải qua nỗi đau đớn. Chúng tôi đã nhận biết kẻ hở tai hại đó và đã hàng gắn nó bằng cách yêu nhau, trò chuyện với nhau, lắng nghe nhau và đồng cảm với nhau. Từ đó, chúng tôi bước thêm một bước yêu thương nhau nhiều hơn, tưởng rằng đã vĩnh viễn mất thai mang lại cho chúng tôi một ánh sáng mới về tương lai. Chúng tôi đã nhìn thấy sự sống rời bỏ bé. Bây giờ, chúng tôi sẽ tận hưởng từng giây phút được ở bên bé như một khoảng thời gian được ban phúc một món quà vô giá. Tôi thú nhận rằng cho đến tận lúc này, mỗi tối khi màn đêm buông xuống, tôi đều không thể ngăn mình có ý nghĩ đã mất thêm một ngày được ở với bé. Giờ đây, khi bóng tối lan tỏa, tôi muốn mình có thể tự nhủ, hôm nay chúng ta đã tận hưởng thêm một ngày có bé. Chỉ là vấn đề về cách nhìn nhận, nhưng nó làm thay đổi tất cả. Chúng tôi sẽ tận hưởng thời gian được ở bên Thai cho đến thời khắc cuối cùng. Sau đó, Chúng tôi sẽ có cả phần còn lại của cuộc đời Để quen với sự vắng mặt của bé Ngọn lửa rung rinh, yếu ớt Ngần ngại rồi tắt hẳn Để lại một làn khói đen mỏng Nét mặt tập trung Azilis vừa thổi ngọn nến đầu tiên Thổi một mình như người lớn Ngọn nến màu hồng xinh xắn Đặt thẳng giữa một chiếc bánh gato khổng lồ Azilis vui sướng khi chúng tôi hoang hô Đế miễn cười đầy hạnh phúc và tự hào. Chúng tôi cũng vậy. Một năm, bé vừa tròn một tuổi. Tuổi đầu tiên của bé có thể được tóm tắt như sau. Một ca ghép tủy xương, hai nhóm máu, ba tháng trong phòng cách ly, bốn lần nhập viện mỗi tháng, năm bệnh viện khác nhau, sáu tháng nhốt trong phòng, bảy cân ít ỏi, tám ngày hóa trị, 9 buổi vật lý trị liệu mỗi tháng, mười phút để ăn được một miếng, 11 lần chụp cộng hưởng từ, scan và chọc ống sóng thắt lưng, 12 tháng dài thử thách. Hay thế này, một nụ cười, hai mắt to lanh lợi, ba chiếc răng nhỏ, 4 chi bò nhanh thoang thoát, 5 giác quan tinh nhạy, 6cm tóc, 7kg cân nặng, 8 giây đứng không cần vịnh, 9 tháng ở nhà cùng bố mẹ, 10 ngón tay khéo léo, 11 giờ ngủ êm đềm mỗi đêm, 12 tháng hạnh phúc. Chúc mừng sinh nhật, Agilis xinh đẹp của mẹ. Những ngày cuối cùng của tháng 6 báo hiệu năm học kết thúc, Gaspar cất cặp, dọn dẹp sách vở, đồ dùng học tập và thở phào mãn nguyện. Cuối cùng thì cũng đến hè. Tôi không cảm thấy nhẹ nhàng được như bé. Hai tháng hè đến gần khiến tôi chìm sâu trong nỗi băng khoăn. Gaspar và Agilis sẽ làm gì trong suốt thời gian này? Hai bé sẽ nhanh chóng quay cuồng trong căn hộ như hai con sư tử bị giam trong chuồng. Còn chúng tôi, chúng tôi cũng cần được thay đổi không khí. Nhưng cho đến lúc này, chúng tôi chưa có dự định gì. Lẽ ra phải nghĩ đến việc này sớm hơn. Nhưng lần nào tôi cũng gạt nó sang một bên vì không có giải pháp nào thỏa đáng và vì không đủ dũng cảm. Tình trạng sức khỏe của Thais khiến chúng tôi bị vít chặt ở Paris. Tôi có thể gửi Gaspar và Agilis đến nhà ông bà Nhưng tôi không muốn phải xa hai bé, vậy phải làm gì để có thể thay đổi không khí? Một kế hoạch được đặt ra, hơi điên rồ một chút. Những người bạn rất tốt mời chúng tôi đến chơi một tuần ở Shardine vào tháng 7. Lời mời thật hấp dẫn, nhưng tôi thấy ít có khả năng thực hiện được. Lại càng khó hơn, vì Teres cũng nghỉ hè vào thời gian đó. Ai sẽ trong chừng Thais? Không, quả thực là không thể nghĩ đến chuyện đó được. Nhưng Loic không nhìn nhận sự việc theo cách đó và tuyên bố rằng không có gì là không thể. Quả thực là anh có lý, việc đó là có thể nhưng khó thực hiện. Trước hết là về khía cạnh thực tế. Cần phải tìm được người sẵn lòng ở bên Thais trong khi chúng tôi đi vắng. Chúng tôi liền dò tìm trong số những người thân. Đề xuất của chúng tôi thành công hơn cả mong đợi. Tất cả những người được hỏi đều trả lời khẳng định không phải không đặt ra một số điều kiện Họ muốn có một danh sách thật chi tiết các yêu cầu, cách chăm sóc, các thói quen và các đặc tính của Thais. Louis đề xuất sẽ chịu trách nhiệm về việc đó. Với tính chuyên nghiệp vốn là đặc điểm của mình, anh soạn ra các chỉ dẫn chi tiết, viết rõ các cách thức sử dụng, chuẩn bị các bản biểu và lập ra một tờ chỉ dẫn công việc hàng ngày. Các khía cạnh thực tế đã được giải quyết xong, tuy nhiên vẫn còn một chi tiết không hề nhỏ thuyết phục lẫn nhau chúng tôi đều chắc chắn về những lợi ích của dự định này tất nhiên là thế nhưng phải rời xa Thais thì quả là đau khổ về thể chất và tinh thần giống như bị cắt bỏ một phần thân thể nhưng chúng tôi nghĩ gì mà bỏ đi xa như thế không có bé thật vô tâm quá ở đầu kia phòng chờ mũi dán vào vách kính Gaspar nhảy nhót vui vẻ mẹ, mẹ nhìn xem máy bay kìa nó to thật đấy Mẹ, mẹ nhìn xem! Tôi không nhấc nổi người lên khỏi chiếc ghế giả da, chìm trong nỗi buồn, bụng nôn nao. Không có thai, tôi như phải chịu cực hình. Biết rằng ở đó, bé đang ở trong phòng mình, thiếp ngủ trên giường, rất xinh đẹp, mà lại không có mặt bên bé. Chỗ của tôi là ở bên cạnh bé, chứ không phải dưới ánh mặt trời nước Ý. Tôi không có quyền ra đi như thế và bỏ mặt bé. Lỡ bé chết trong khi chúng tôi đi vắng thì sao? Ôi chúa ơi! Chúng tôi có ý tưởng mới kinh khủng làm sao? Có thể còn chưa muộn để hủy bỏ tất cả Quay trở về và nhanh chóng gặp lại bé Tôi liếc mắt sang phía bên vách kính Nơi Gaspard và azilis Đang ngắm nghĩa vũ điệu của những chiếc máy bay Hai bé có vẻ rất hạnh phúc Louis quay sang nhìn tôi và đưa tay ra giấu Nhìn thấy khuôn mặt yếu xìu của tôi Anh tiếng lại Anh hiểu nỗi khổ của tôi Anh cũng cảm thấy như thế Dũng cảm lên em, chúng ta đã lựa chọn đúng đắn. Chúng ta sẽ không ở cả nhà trong căn hộ suốt mùa hè để quay cuồng cùng nhau. Chúng ta phải có những kế hoạch cho gia đình và thực hiện chúng thật tốt. Anh tin chắc là Thais muốn điều đó cho chúng ta và cho con nữa. Con muốn chúng ta sống thật tốt. Thế nên hãy tận hưởng kỳ nghỉ này đi. Hãy sống hết mình, không tiếc nuối không ân hận. Có ai đó đã nói rằng Cuộc sống là một chuỗi của những chia lìa, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, những chia lìa về thể chất, những chia lìa về tinh thần, có những chia lìa chỉ là tạm thời nhưng cũng có những chia lìa vĩnh viễn, những chia lìa tương đối hoặc tuyệt đối, chia lìa nhẹ nhàng, chia lìa dữ dội, xa cách, giải phóng, giằng xé, rách vỡ. Quá trình học hỏi trong cuộc sống không thể tránh khỏi việc đấu tranh để tự lập, điều đó là khó chấp nhận hơn với cha mẹ hay với con cái, tôi đau khổ vì phải xa cách Thais, dù chỉ một thời gian ngắn, tôi đã buông lỏng được đôi chút bằng cách tắt chiếc điện thoại theo dõi một đêm, rồi đêm tiếp theo, như thế đã là quá đau đớn rồi, vậy mà lại phải vượt một phần biển địa Trung Hải không có công chúa nhỏ đi cùng, quả là quá sức chịu đựng của một người mẹ. Nhưng thật hạnh phúc, quả là rất hạnh phúc khi được đến đó. Shardai nhờ đã nhanh chóng lau khô nước mắt tôi Người ta đâu có khóc ở thiên đường Hoàn toàn bỡ ngỡ ở nơi tuyệt diệu này Căn nhà xinh xắn, màu trắng, mát mẻ Nằm sâu trong một vùng cỏ cây đầy hoa Nhìn ra vùng biển xanh đỏ sắc Với nền trời không tì vết Mọi thứ ở đây đều là một lời mời mọc Của một cuộc sống ngọt ngào Khung cảnh ấm áp và thư thái Gaspard gặp lại Max Người bạn lớn của bé Hai bé không rời nhau nửa bước. Azilis vui thích khám phá những niềm vui của cuộc sống cộng đồng. Bé chơi trò công chúa, trước sân nhà trẻ. Không thiếu những ứng cử viên muốn bế bé, bé, chơi với bé, cho bé ăn. Tóm lại, bé đang ở xứ sở thần tiên. Còn chúng tôi, chúng tôi ngạc nhiên sung sướng. Hai người bạn đó quả là một kho báu. Vợ chồng họ và cả con cái họ. Họ cưng chiều, vỗ về, vây bọc chúng tôi trong sự dịu dàng và vui vẻ đợt nghỉ này là một phép lành bởi vì tôi phải thừa nhận rằng năng lượng của chúng tôi đã sắp đến vạch đỏ. Có lẽ chúng tôi sẽ không trụ được lâu dài nếu không có khoảng thời gian ngắt quãng cứu nguy này. Chúng tôi đã bắt đầu thiếu nghị lực do thiếu ngủ và căng thẳng liên tục. Ở đây, được giải phóng khỏi công việc hậu cần hàng ngày, chúng tôi có điều kiện sạc lại ắc quy và ngủ cho ra ngủ với những giấc ngủ sâu và hồi phục, không giật mình, không thỉnh thoảng lại thức dậy và không lo lắng trong đêm. Khi đến đây, chúng tôi mệt mỏi, căng thẳng, sẵn sàng chạm đáy. Sau tuần lễ nghỉ hè ở Ý, chúng tôi trở lại, thư giãn, tươi tắn, tâm hồn nhẹ nhàng, nước da rám nắng. Ở Paris, mọi tin tức đều tốt lành, việc thay thế diễn ra suôn sẻ, việc trong non không gặp vấn đề gì, thai khỏe mạnh, bé được cưng nựng, vỗ về, ấp ủ bởi các thiên thần hộ mệnh, Ông bà, cô chú, anh chị em họ, mọi người thay phiên nhau để ở bên Thais mỗi người hai ngày. Hai ngày để tận hưởng cùng bé. Có vẻ như họ không đánh đổi vị trí của mình, lấy bất kỳ thứ gì trên đời. Thais thích thú, mọi việc đều ổn đối với bé, thậm chí còn đáng ngạc nhiên. Không có chút gì đáng lo lắng trong suốt bảy ngày chúng tôi đi vắng. Điều bình thường không bao giờ xảy ra. Đúng, quả là một ý tưởng hay khi dám ra đi. Ý tưởng này lại khiến chúng tôi nảy ra nhiều ý tưởng khác. Bây giờ, chúng tôi dự định sẽ sang Anh một tuần, có thể vào cuối tháng 8. Việc chúng tôi bắt đầu đưa ra những dự định, dù nhỏ bé, là một dấu hiệu tốt. Chúng tôi đang thoát khỏi quan điểm sống ngày nào biết ngày đó để mạo hiểm xa hơn một chút trong tương lai. Và chuyện đó có kết quả rất tốt, cũng như quả là tốt khi được gặp lại Thijs. Chả có biết bao chuyện xảy ra trong khi chúng tôi đi vắng, các y tá và bố mẹ của chúng tôi đã chăm ngòi cho một cuộc cách mạng thực sự. Chúng tôi nhanh chóng nhận thấy là có chuyện gì đó ngầm xảy ra. Ngày hôm sau, ngày chúng tôi trở về, y tá hỏi chúng tôi về kỳ nghỉ ở Shardine, hỏi hàng những mặt tốt của việc thay đổi không khí, hỏi xem chúng tôi có muốn tiếp tục không. Nụ cười của mẹ tôi chứa đựng rất nhiều ẩn ý. Mọi người đã chuẩn bị hết, chỉ còn chờ chúng tôi đồng ý. Với sự đồng phạm của bố mẹ tôi, HAD đã sắp xếp tất cả để nếu muốn. Chúng tôi có thể nghỉ cả tháng 8 ở nhà bố mẹ, tại miền Nam. Và khi tôi nói chúng tôi, có nghĩa là cả 5 người. Lần này, Thais cũng đi du lịch. Thật là một điều ngạc nhiên đẹp đẽ thậm chí là không thể nghĩ đến, ngay cả trong những suy nghĩ điên rồ nhất, Chúng tôi cũng không tưởng tượng ra là có thể đi cùng với Thais, đôi khi sự thật còn vượt xa cả những giấc mơ, hạnh phúc thay. Anh chị không phải lo lắng gì, mọi thứ đã sẵn sàng, mọi việc đã được chuẩn bị xong, đã thuê xong trang thiết bị, bác sĩ gia đình đã đồng ý chịu trách nhiệm về mặt theo dõi y tế, một nhóm chăm sóc hỗ trợ sẽ tiếp xúc cho chúng tôi. Chị y tá trấn an chúng tôi. Ngày xuất phát được lên kế hoạch là ngày mùng 1 tháng 8. Từ nay đến lúc đó, chúng tôi chỉ việc chuẩn bị hành lý và đếm ngày. Thế nhưng, có một hạt cát đã len vào trong cổ máy tổ chức của chúng tôi, đe dọa làm hỏng tất cả. Cơ quan bảo hiểm xã hội từ chối chi trả việc di chuyển của Thais từ nhà tôi đến nhà bố mẹ tôi. Họ cho rằng đây là một chuyến du lịch giải trí. Lời nhận xét của họ về tình huống là điều còn phải tranh cãi, Nhưng không phải ở những trang này, làm thế nào bây giờ, chúng tôi buộc phải chở thai bằng xe cấp cứu, không thể sử dụng bất cứ phương tiện giao thông nào khác. Khi hãng xe cấp cứu gửi cho chúng tôi bản báo giá của loại phương tiện y tế này, chúng tôi đã tuyệt vọng, con số lên đến 4 chữ số, không có dấu phẩy, cũng chẳng có gì lạ, nó bao gồm cả chi phí theo cây số, tiền công của tài xế và một y tá, trang thiết bị y tế, vân vân nhưng ngân sách gia đình chúng tôi không thể chi trả một khoản lớn như thế liệu có thể để một vấn đề tài chính làm hỏng kế hoạch đẹp đẽ của chúng tôi không chúng tôi phải tìm ra cách để tập hợp các nguồn lực cần thiết một giải pháp để cứu chúng tôi vừa kịp lúc giải thoát đó ẩn sau ba chữ cái ân nhân e l a e l a hiệp hội chống bệnh loạn dưỡng bạch cầu châu Âu một nguồn tiện nghi và an ủi trong cuộc sống của chúng tôi ELA hỗ trợ các gia đình đang phải chịu đựng một căn bệnh liên quan đến myelin giống như chúng tôi, có thể nói cách khác rằng tổ chức này chuyên hỗ trợ các gia đình phải leo núi và họ giúp chúng tôi trèo lên đỉnh ngọn Everest của cuộc sống hàng ngày. Rất nhanh, sau khi biết kết quả chẩn đoán Thai Smart bệnh, chúng tôi đã liên lạc với họ. Về phía chúng tôi, việc liên lạc rất rụt rè, chúng tôi chỉ muốn xây dựng một mối quan hệ và được biết đến không thực sự dám đẩy cánh cửa bước vào. Đối với chúng tôi, bước đi quả là khó khăn. Chúng tôi không muốn đối diện với những người bị bệnh khác, những bậc cha mẹ đau khổ khác. Chúng tôi sợ hãi mọi thứ có thể khiến chúng tôi lộ diện thông qua họ, sợ phải đón nhận trực tiếp sự thật kinh khủng về căn bệnh. Chúng tôi nghĩ mình phải giữ gìn, nhưng đã nhanh chóng hiểu ra là cần phải chia sẻ. Còn ai có thể hiểu rõ thử thách hơn là các bậc cha mẹ có liên quan? Giữa chúng tôi, các gia đình thuộc ELA có sự pha trộn của ngại ngần, tôn trọng, chia sẻ và chân thành. Giữa chúng tôi không có chỗ cho sự giả tạo. Chúng tôi dùng những từ chính xác, không sợ gây sốc hoặc bị hiểu lầm. Với nhau, chúng tôi dám cười, đùa và khóc. Giữa chúng tôi không bao giờ có ánh nhìn ngại ngần hoặc một câu hỏi không thích đáng. Giữa chúng tôi, lòng cảm thông mang đầy đủ ý nghĩa của nó. Và tình đoàn kết thực sự có sức mạnh Chúng tôi tạo thành một gia đình lớn duy nhất Một gia đình gánh chịu chết chóc, bị cắt cục Nhưng là một gia đình thống nhất và gắn bó Một gia đình tốt đẹp ELA không chỉ dừng ở việc tạo thành một dấu nối giữa các bậc cha mẹ Ngoài trợ giúp tinh thần, tổ chức này còn hỗ trợ về vật chất Việc phát hiện ra một căn bệnh như loạn dưỡng bạch cầu Kéo theo hàng loạt các thủ tục hành chánh Thường là phức tạp và lúc nào cũng chán ngắt Cả trong lĩnh vực này cũng vậy ELA luôn có mặt Các nhân viên và các tình nguyện viên Hiểu rõ các ngóc ngách hành chính Họ biết dự đoán các yêu cầu Hoàn tất các thủ tục Chuyển hướng các hồ sơ Tổ chức cũng hiểu rõ các khó khăn về tài chính Mà các gia đình có thể gặp phải Do vậy, họ không chỉ dừng ở việc Làm nhẹ bớt cuộc sống hàng ngày Mà còn cố gắng cải thiện nó Bằng cách giúp cho một gia đình Có thể được đi nghỉ hè Cùng với con gái nhỏ của mình chẳng hạn Kỳ nghỉ hè xâm họp cuối cùng. 8 giờ 10 phút, họ đến đúng giờ, thậm chí còn hơi sớm, thật là tốt, chúng tôi đã mệt mỏi vì chờ đợi rồi, chúng tôi sẵn sàng từ lúc bình minh, quá phấn khích và căng thẳng cho hoạt động trong ngày, hôm nay chúng tôi đi nghỉ hè. Cánh cửa nhà mở ra với hai gương mặt quen thuộc, các nhân viên cấp cứu này đã đưa Thais và Azelis đến bệnh viện nhiều lần. Tôi nhận ra người lái xe đã chở Thais đi cấp cứu lần bé bị đau đớn và cảm thấy yên tâm. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ hết sức cẩn thận với nàng công chúa xinh đẹp của chúng tôi. Công việc lúc này thật khó khăn, phải di chuyển Thais để đưa bé vào xe cấp cứu, mà bé thì không chịu đựng nổi việc phải di chuyển. Mỗi chuyển động là một cực hình. Các nhân viên cấp cứu đã lường trước khó khăn này, họ đã trang bị một thứ vỏ kén, Thiết bị này một khi được hút hết không khí sẽ cho phép ôm gọn cơ thể Thais một cách hoàn hảo và giữ bé rất chắc. Louis lo lắng, giám sát mọi việc, vừa nhắc đi nhắc lại như bị ám ảnh. Nhẹ thôi, cẩn thận bé nhé, nhẹ thôi. Thais co rúm người và nhăn mặt, bé chỉ thư giãn sau khi đã nằm yên ắng trong cái kén. Các nhân viên cấp cứu kiểm soát từng cử chỉ và bước thật chậm về phía chiếc xe cũng hết sức cẩn trọng như lúc trước, họ đặt Thais lên một chiếc băng ca phù hợp, có vẻ như công việc khó khăn nhất đã xong, chúng tôi có thể lên đường. Tôi ngồi lên phía trước, bên cạnh lái xe, trong khi y tá đồng nghiệp của anh ngồi bên cạnh Thais nối các loại máy và kiểm tra mạch đập. Louis đi trước cùng với Gaspar và Azelis trong một chiếc xe xếp chất ngất đồ đạc. Tôi sốt ruột mong chuyến đi kết thúc và ngày chóng qua. Tiếp sau Thais rên lên những tiếng than thở trong cổ họng, mắt bé mở to đảo khắp các hướng bé lo sợ khi phải rời khỏi căn phòng và thế giới quen thuộc của bé cẩn trọng như một hiệp sĩ phụng sự y tá nắm tay bé và khẽ vuốt ve tóc bé vừa khe khẽ hát một bài hát ru cuối cùng Thais ngủ thiếp đi những cây số nối tiếp nhau chuyến đi diễn ra êm ả chúng tôi đã gần đến đích Tôi thả lỏng người, chìm vào giấc ngủ mơ màng. Đột nhiên chiếc xe khận lại, bánh xe rít trên mặt đường. Tài xế buộc một tiếng rủa Một trong số hai chiếc xe chạy đằng trước chúng tôi rời khỏi mặt đường và làm đổ một loạt những chiếc thùng trước khi lao xuống vệ đường. Anh tài xế lập tức cho xe đổ lại. Đồng nghiệp của anh lao ra khỏi xe. Chỉ vài bước chân, anh đã đến bên chỗ xảy ra tai nạn và đưa mắt phân tích tình huống. Người phụ nữ lái xe đang trong tình trạng rất tồi tệ Anh hét lên bảo người lái xe mang đến những bình oxy dự trữ của Tice Không để mất bình tĩnh Anh này vớ lấy những chiếc bình và chiếc túi cấp cứu rồi lao đến bên họ Tôi chuyển ra phía sau để ngồi bên Tice Bé đã thức và có vẻ không biết mình đang ở đâu Tôi nhận thấy vẻ sợ hãi trong mắt bé Tôi cũng thế Tôi cũng sợ Tôi nhìn sâu vào đôi mắt mở to của bé để tránh phải nhìn ra bên ngoài nhiều phút nặng nề trôi qua, tôi nghe thấy đội samu lao đến, đèn hiệu bật sáng, còi hiệu hú vang. Một trong hai nhân viên cấp cứu đến gặp họ. Anh mô tả tình hình bằng những từ ngữ chính xác và chuyên nghiệp, đồng thời liệt kê các tác nghiệp mà anh đã thực hiện. Những thao tác cấp cứu cơ bản: băng garo xung quanh cánh tay bị gãy, cho thở bình oxy, hô hấp nhân tạo, duy trì mối liên hệ. Những thao tác để cứu sống con người. Một lát sau. Hai người quay trở lại xe, mệt lử và vẫn còn sốc. Một y tá trong đội Samu đi theo anh. Cảm ơn anh vì đã can thiệp và hoan hô anh vì đã giữ được bình tĩnh. Không có anh, hẳn là chúng tôi đến nơi thì đã muộn. Anh biết đấy, chúng tôi chỉ làm những điều mình phải làm thôi. Đúng là một may mắn ngẫu nhiên khi chúng tôi có mặt ở đó đúng lúc với đầy đủ thiết bị cần thiết. Tôi nghĩ là một cách nào đó, Chúng ta có thể cảm ơn em bé đang ở trong xe cấp cứu này, vì không có bé, chúng tôi sẽ không bao giờ có mặt ở đây. Tiếng vù vù của một chiếc máy bay trực thăng cấp cứu át đi câu trả lời của y tá Samu, các bác sĩ và đội cứu hộ vội vàng lao đến xung quanh nạn nhân. Sự hiện diện của chúng tôi không còn có ích nữa, đã đến lúc chúng tôi phải đi để tránh cho Thai phải chịu đựng một chuyến đi kéo dài. Chúng tôi lại lên đường, không nói thêm một lời. Có điều gì đó đã thay đổi trong vòng vài phút Điều gì đó đã âm thầm gắn kết chúng tôi Một cuộc đời được cứu sống Bởi vì chúng tôi đã ở vào đúng chỗ Và đúng lúc cần thiết Vùng Valest Căn nhà lý tưởng của gia đình Nhà của bố mẹ tôi Ngôi nhà tuổi thơ của tôi Với những chiếc bàn ăn lớn vui vẻ Và sôi động Phòng chơi nhiều màu sắc và lộn xộn, Chiếc tủ lạnh đầy thức ăn Ngọn lửa ấm cúng trong lò sưởi những chiếc chăn lông êm ái trên những chiếc giường lúc nào cũng được dọn sẵn, các loại hoa quả chính để làm mứt, những lần tắm nắng bên bờ bể bơi, những lần dạo chơi trên chiếc xe kéo buộc đằng sau cô lừa Beth, những tấp liều dựng bằng cây, những đồng cỏ nguyên sơ bao quanh, sự chào đón nồng nhiệt quanh năm, vùng Valet, ngôi nhà mà tôi yêu quý và được đặt tên là ngôi nhà hạnh phúc. Bố mẹ chờ chúng tôi ở cửa, Cả hai người đang rất sốt ruột. Một lũ trẻ con đã đến đón chờ chúng tôi ở đầu đường. Vừa nhìn thấy chiếc xe, chúng đã chạy lao về nhà và gào to. Họ đây rồi, họ đây rồi, họ đến rồi. Chiếc xe cấp cứu rẽ vào con đường rợp mát. Tôi nhìn thấy ngôi nhà thấp thoáng sau vòng cây. Và tôi khóc, vì căng thẳng, vì nhẹ nhõm, vì vui sướng. Bố mẹ tôi đã biến một phòng ở tầng trệt thành phòng của Thijs. Một căn phòng đẹp đẽ, sáng sủa, yên tĩnh và trung tâm Để bé không cảm thấy bị tách biệt khỏi cuộc sống của gia đình Tất cả các trang thiết bị y tế đã được sắp xếp Sẵn sàng để hoạt động theo đúng cách thức ở Paris Để Thais không bị mất các điểm mốc Chiếc máy thở oxy ở bên trái giường Máy cho ăn ở bên phải Cạnh một chiếc bàn nhỏ để đựng các loại thuốc Không thiếu một chi tiết nào Chúng tôi cẩn trọng đặt Thais xuống giường Lần này bé không hề nhăn mặt Bé chỉ mở hé một mắt và ngủ lại ngay lập tức Phải nói rằng ngày hôm nay đầy ấp những xúc động Tất cả mọi người nhón chân ra khỏi phòng Tôi khép cửa và thở ra nhẹ nhõm Phù, xong rồi Bé đang ở đây Chúng tôi cũng ở đây Trong vòng một tháng Việc dỡ đồ để sau đã Nửa giờ sau khi chúng tôi đến nơi Hai y tá gõ cửa trên tay đầy ắp những thuốc men và trang thiết bị y tế hai người tự giới thiệu với một nụ cười duyên dáng Santa và Odi hai người đến làm quen với bệnh nhân mới bé nhỏ vì họ sẽ chăm sóc thai trong suốt thời gian chúng tôi nghỉ ở đây hoàn toàn giống như HAD ở Paris hay đúng ra là gần giống Santa nói cả hai cùng làm việc trong bộ phận hỗ trợ lẽ ra tôi phải hài lòng vì thấy họ đến nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn lại khi họ đặt đồ nghề vào một góc phòng và cùng bước về phía Thais chăm sóc, hỗ trợ thuật ngữ khiến tôi rùng mình nó vang lên buồn bã giống như tiếng hót của chim thiên Nga bởi vì nó ngầm thể hiện rằng cái chết sắp đến tôi biết Thais sắp chết nhưng thực tế này khiến tôi đau khổ và tôi nhăn nhó khi phải để một nhóm chăm sóc hỗ trợ can thiệp vào cuộc sống của bé hai y tá thấu hiểu thái độ ngần ngại này của những người làm cha mẹ Họ liền giải thích để chúng tôi hiểu cách làm việc của mình, thông thả để không làm chúng tôi cảm thấy đột ngột. Trong từng câu nói, họ đều dùng những từ như nhẹ nhàng, tiện nghi, vui vẻ, thoải mái. Họ không lần nào nhắc đến tên căn bệnh, không nói đến bệnh nhân, mà nói đến người. Cách làm của họ có thể được tóm tắt trong một câu. Thổi thêm sự sống vào từng ngày khi không thể thêm ngày vào cuộc sống. Đó chính là định nghĩa về chăm sóc hỗ trợ, đúng không? Và đó chính là phương chăm của tôi. Thay thì tiến lên nào? Shantan đã đúng khi nhấn mạnh sự khác biệt giữa cách làm việc của họ với HAD. Odin và chị biết thoát khỏi những lối mòn quen thuộc trong ngành y truyền thống để làm dịu cuộc sống của Thais. Họ rất giàu kinh nghiệm với vô vàng những cử chỉ, những cách massage, những mẹo nhỏ như của Thầy Lan. Họ sử dụng thuốc mỡ, dầu xoa, thuốc bôi để xoa dịu cho bệnh nhân bé nhỏ, với một tinh thần chủ đạo, hạn chế số lần bơm thuốc và đơn giản hóa tối đa các lần điều trị, bởi vì việc chăm sóc càng dễ thực hiện thì càng hiệu quả. Tương tự, họ cũng không ngần ngại dùng đến các trang thiết bị công kền khi tình huống đòi hỏi, giống như vào giữa tháng 8 khi những cơn đau thần kinh của Thais vượt lên một ngưỡng mới. Theo lệnh của bác sĩ, hai y tá không ngần ngại đặt bơm Mocfin Thứ mà HAD không muốn dùng vì sợ rằng việc sử dụng quá phức tạp hoặc sợ trách nhiệm quá lớn với chúng tôi. Santan và Odile không lùi bước. Theo kinh nghiệm, họ biết rằng đến giai đoạn này cách duy nhất để ăn ủi Thais là cho bé dùng mọc phin liên tục. Họ cũng biết rằng chúng tôi sẽ đủ khả năng kiểm soát loại máy này bởi vì chúng tôi cùng theo đuổi một mục tiêu. Khi đến ở cùng chúng tôi ở Valais, Therese phát hiện ra tất cả những điều thay đổi, chị tham gia ngay vào cách thức chăm sóc mới mẻ này. Chị không gặp khó khăn gì trong việc này, đó đã là cách làm của chị theo bản năng từ gần một năm nay. Khi trở về Paris, chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm đẹp đẽ này với các y tá thực hiện việc chăm sóc tại nhà. Họ sẽ làm phong phú thêm phương pháp chăm sóc của mình bằng những cách làm mà chúng tôi đã khám phá ra khi tiếp xúc với đội chăm sóc hỗ trợ. Họ sẽ áp dụng chúng cho Thais Tất nhiên nhưng không chỉ với bé Nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi khác Cũng sẽ được thụ hưởng Thật hấp dẫn Dù ở đâu Thais cũng thu hút các trẻ em khác Ở Paris Bạn bè của Gaspard ngày nào cũng đến thăm bé Khi các bé ở nhà Rất tự nhiên Chỉ cần dành thời gian để giải thích cho các bé trước khi gặp Thais Tuy nhiên Một trong số các bé đã tâm sự khi bước vào phòng là Bé hơi nổi da gà Có gì tự nhiên hơn không? Nhưng một khi đã ở bên Thais, không bé nào có cử chỉ lùi bước, không bé nào sợ hãi trước tình cảnh của Thais. Ngược lại, các bé cư xử một cách tự nhiên đến khó tin. Các bé không ngần ngại đi xung quanh các máy móc y tế, hỏi hang xem cái máy cho ăn hoạt động thế nào, rồi thắc mắc về căn bệnh. Các bé vuốt ve em, nói chuyện và chơi đùa với em. Nhiều bé còn nói rằng em thật may mắn vì không phải đi học. Sự trong sáng của trẻ con thật đẹp đẽ. Ở Valles, Tice là người mang lại phép lành, người lớn, trẻ con, các anh chị em họ của bé rất vui thích khi được nghỉ hè cùng bé, tìm hiểu bé rõ hơn và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào để thể hiện điều đó. Chúng tôi không đặt ra những ràng buộc hay cấm đoán đối với khách đến thăm. Chúng tôi đã cho các bé biết rằng cửa phòng Tice luôn mở rộng với chúng, chỉ trừ những lúc điều trị. Đó là hạn chế duy nhất và các bé tôn trọng nó, không vi phạm. Thế là ngoài những lúc điều trị, lũ trẻ vui vẻ đến phòng Thais buổi sáng trước khi lao vào bàn ăn sáng, chúng lần lượt đến chào Thais và buổi tối chúng luôn đến chúc bé ngủ ngon. Trong ngày, chúng thường xuyên ghé qua thăm bé. Một nhận xét mang tính phổ quát, tất cả trẻ em đều chơi đùa dù trong hoàn cảnh nào, sức mạnh này vượt lên trên mọi khó khăn, tẩy hết những xung đột, xóa bỏ những khác biệt. Đông đảo anh chị em họ của Thais không nằm ngoài quy luật đó. Và các bé rất quan tâm đến việc lôi kéo Thais vào trò chơi của mình vì chúng cảm nhận rõ ràng rằng bé cũng thích chơi đùa giống như chúng. Căn bệnh không làm thay đổi gì. Một hôm, băng nhóm anh chị em họ đã tổ chức một vũ hội trong phòng Thais có cả âm nhạc nhưng không quá to, bánh gato tô khai vị, soda và một màn muối trình diễn. Ngay cả chúng tôi, các bậc cha mẹ bị lây niềm vui và sự phấn khích của chúng cũng tham gia nhảy múa. Bọn trẻ không chỉ bằng lòng với việc chơi cùng Thai, ý thức được tình trạng sức khỏe của em và điều đang chờ đợi em trong thời gian sắp tới, chúng trong chừng bé, chúng không ngừng đến thăm để chắc chắn là bé ổn, bé không thiếu thứ gì. Trong suốt tháng 8 đó, hai ví dụ minh họa đẹp đẽ cho sự quan tâm này hằn sâu trong trí nhớ của tôi, hết sức xúc động. Cháu đang làm gì thế? Muộn lắm rồi, cháu phải đi ngủ rồi chứ? Cháu đọc cho Thais nghe một câu chuyện Để em ngủ và có những giấc mơ đẹp Đó là một câu chuyện về các công chúa Tôi mỉm cười Vừa thấy vui vui Vừa có chút mũi lòng Vừa mới tròn 4 tuổi chưa lâu Alex chưa biết đọc Và bé ghét những câu chuyện về các nàng công chúa Và để câu chuyện thêm đầy đủ Phải nói thêm rằng Thais đã ngủ từ lâu Nhưng tôi không nói gì với bé Đương nhiên là không Tôi trả lời với vẻ nghiêm túc nhất có thể Cháu thật tốt bụng, đó là một ý tưởng hay, Alex ạ. Cháu hãy đọc nốt cuốn sách rồi đi ngủ nhanh nhé. Alex đọc tiếp câu chuyện bằng giọng to và không thể hiểu được của bé, tập trung hết sức vào mạch của câu chuyện. Jean đứng bên cạnh giường, bất động như một lính gác ở cung điện Buckingham. Bé đang cầm một chiếc vỉ rồi bằng nhựa màu vàng. Tôi chưa kịp hỏi gì thì bé đã giải thích. Thais không thể bảo vệ mình trước lũ vi khuẩn đang muốn tấn công em, thế nên cháu phải đứng canh, cháu mà nhìn thấy con vi khuẩn nào đến gần là bóp. Bé giải thích với tôi bằng giọng nghiêm trang và đập chiếc vĩ rùi xuống bằng một cử chỉ nhanh và quyết đoán. Nếu con rùi đậu vào Thais, đương nhiên là cháu sẽ không đập, cháu lấy tay xua nó và khi nó bay ra ngoài, cháu đuổi theo ngay. truyền mô tả cho tôi nghe chiến thuật của bé, mắt vẫn không rời khỏi một con mũi nhỏ đang bay vo vo phía trên giường, không hề ý thức được nỗi hiểm nguy mà nó đang phải đối mặt. Cảm ơn các cháu!